vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành ngũ chung 13 nơ hoa thành thánh tờ các vơ nơ sang nghe truy nơ ti nơ aoz chơi mxyz hơi ỉ san sơ imy 2014 đến 1-10 26 phút 04 sơ lu tệ 2760 sti, sti, sti, sti, sti, sti, sti. Cách bóng mơ kia sang gơ mơ thép Không còn là trôi nơ y bơi tê sơ ngơ Đinh nhơ cơ sánh tê man thú thơ y si mơ hơ nơ Cùng là xô y ra trôi nơ màu tham sơ trong gió Sơ nơi sơ nơ, nơ. Cách bóng mơ kia khí tây cơ Càng ngày càng buông thơ ngung tê tê Trần tiền sơ nơ thiên tiền bơ tê quá Thơ y san mù y nam ly nơ Sả sơ tê sơ nơ Hòn nơ à còn sang riêng cô ngơ tang lên Mơ tể sầu sơ ý hơ cơ cơ Cũng mơ yêu ngủ ý sơ cơ Mơ tể sơ ụ khơ Không nghĩ ra sơ ý sách Ngủ vơ ý ụ tể kia Sơ bơ tể thần sát Mì mơ trọ khơ ngơ chờ Sơ kia sát mì mơ Mơ tể khi thơ cơ lơ cơ Vụ tể quá tì ụ tể kia Vơ ngơ chơ ngơ Sơ bơ sát mì mơ Thay vào gió Nói ngộ vơ ý Đinh tì ụ tể sòng Sơ vơ nơ kì bể mơ tể phơ cơ Đơ ý hơ cơ cơ ủ bù ngờ nói sơ ngờ Làm sao bây x Tì bể tê cơ ngủ vơ ý đơ ý ca Cũng chưa có thơ chơi ngờ sơ mơ ý nằm mà thôi Cái kia sát bì mơ giá sơ nơ thiên tiền Thơ cơ lơ cơ còn tan lên xiên cù ngờ Ý mơ chi nơ tì bề lơ ý nói Ngì bì nơ pháp Ngì bì nơ pháp Còn lơ ai nhơ táo bơ o bĩnh Hờ ngờ bản nam sao đỉnh nhờ cương sơn kia sát ly mơ dơ nhiên ngương a mơ tề lên trời thét dài thành trời nơi dơ nơi vư nơi dơ ý ngơ bề trời y tràn thiên đông a chính là mơ y vương a mu nơi xa tay sơn y cơ cương úm là không khương y liên ti bề lui vơ phía sau mơ lơ vương dân hải Không dù cơ, sơ kia sát đi mơ mu nơ giò tê chơ. Đơ hơ cơ cơ của cơ kinh nói. Mơ nhơ mơ sơ ngơ thật, nhanh. Đơ y hơ cơ cơ u sơ tê nhiên hóa thành cao trăm chô ngơ lơ nơ. Khơ ngơ lơ bơ nơ thần sơ ngơ nhổ núi nhơ. To lơ nơ mi ngơ mơ giả. Ngơ a mơ tê lên chơi thép dài. Phun ra mơ tê cách hoảng bì hơ lộn. Hoàng bị hơ lô tủy theo lơ nơ lên Sánh ra mơ tề dơ o sâu thơ mơ hơ cơ hoàng Nhanh nhộ chơ bệ Mà con lơ ai nhơ thì lơ y ra tô ngơ vân Hóa thành vân mang vơ nơ vơ cách bóng mơ kia Mà y mơ chi nơ thì chơ cơ ti bề hóa thành Phải trăm chô ngơ chân thân Phát sinh màu gen dơ hung sát khí Ngơ à mơ tề lên chơ y mơ tề ti ngơ hơ ngơ Bì tầm mơ tề vơ tệ bơ chơ màu phát sinh lơ nhơ nơ sát khí Hờ ngờ Hờ ngờ Hờ ngờ Ý mơ chi nơ giò xong quy nơ nơ nơ chính mình lơ ngơ ngơ cơ Dơ ngơ tò Không bi tệ Ý mơ chi nơ dơ nhơ dơ vụ giã ngùng tệ mơ tệ mơ nhơ thơ mơ vì mơ y chơ cơ dơ mơ hơ cơ hơ ngơ sát khí Mơ Mơ chỉ nơ tê ngơ tì ngơ dơ ngơ tỏ Cái kia mơ nhơ sát khí ly nơ hóa thành mơ tê ánh hảo quang di vào di tê linh ghi mơ bên trong Mà di tê linh ghi mơ thì hóa thành lua quang dâm vô ngơ vơ phía cách bóng mơ kia a định nhờ cơ sinh chờ dơ ngơ tắc Kêu sau dơ nơ Hai tay không ngơ ngơ cơ mơ nơi y tóc Xiên cu ngơ vô tỏ s t t t t t t t Đinh nhờ cơ sát đi mơ gơ mơ rú Trên ngũ y sát ý xoanh thiền Vơ cơ nơ mơ y trăm sơ mơ man thú vì gió mà ngơ ngơ nơ y Sơ u là bơ thơ mà chơ tê Mà thôi đinh nhờ cơ làm trung tâm sơ mơ vì trong vơ nơ sơ mơ Con sơ hẳn chi u nhân tê cơ oán linh sơ u là chơ nơ sơ ngơ Nộ là trơ u rơi nơi ti bệ rơi nơi ngơ mộ vương dị. Nộ thân lao rơi ngũ vào lơ a nơi nhu kia sát ý tề dư kia sát ý vơi nơi phía. Trong khọ ngơ thơm ý san ngơ nơ. Nộ cơ kia oán linh dư nơi nơ, nơ, cơ bị nơi nơ, trôi nơi y mơ bền chồng. Chim nơi nơi. nơi sơ tề trơ phong bi tệ. Đinh nhự cơ dư nhự sơn vũ tụ tại hí nơi mơ tệ vư tệ dư sơ mơ mây khỏi. bơ nơi bơ phủ. Sát khí mút trơ y. Hư nơi thị mơ tệ lơ tệ. Khánh vân. Ca tệ sát lơ câu hoa. Thành kim tiên. Ly nơ huy nơi tiên mơ tệ cơ ả sơn mơ cơ cả Đơ ị hơ cơ cơ ụ cũng con lơ ảnh nhơ tề ngơ cách tề ngơ cách kinh hải thơ tề sơ cơ Dơ cách kia sát đi mơ cơ dơ ngơ bơ dơ cho phát sơ dơ ị Trờ Đơ ị hơ cơ cơ ụ hơ cơ quàng trù cơ tiền phát mà tề ị vào sát ý thu nhơ bên trong Nhưng không có xua dơ nơ tác dơ ngơ gì Cách kia thu nhơ chơ là mơ tề chơ nơ ly nơ bình yên vô sơ Nhi ô Còn nơ hải nhơ phân mang ngơ nơ quanh nơ y dậy Nhung vô nhơ nhung là sơ ngơ cung không nhúc nhích Bên cơ nhơ hơ nơ cách kia vô cùng hoán linh hò tê táo bơ o Không ngơ ngơ mà ngan cơ nơ Cho dù hóa thành cho bơ y cung không sơ Ý mơ chi nơ gì tê linh kỳ mơ sơ nơ Sơ cơ theo dô ngơ gì thơ nhô chơ tre xuyên phá tê ngơ tê ngơ nhô là bi nơ hoán linh chém hư phía sắt đi mơ. Nhung này sắt đi mơ trên dơ như dơ mây khói. Hư cơ này nhung là tuy nơi dơ ngơ. Trong thơ y gian ngơ nơ chính là nhung tê thành tê xóa chua mơ dơ sơ mơ chi hoa. Trổi nơi y dơ như Phát sinh mơ tê tê ngơ dơ sơ mơ ánh sáng. Dĩ nhiên xem si tể linh kỳ mơ dụ. Hơ nơ thành tê sát nơ cơ chi hoa sơ y Mu nơ thành kim tiền Hơ nơ nơ y mu nơ thành kim tiền sơ y Đơ y hơ cơ cơ kinh hải Liên tê cơ rút lui Cách kia doanh thiền sát ý sơ hơ nơ Có cơ bơ dốc xung dầm thân cơ mơ xác Lì nơ nguyện thơ nơ sơ u có chút Cùng bơ dầm nơ tê cơ mơ sát Đình nhờ cơ kêu sào sơ nơ Khí tê cơ trên ngũ có chút bơ tệ nơ Cơ ngũ y pháp lơ cơ bơ o dơ ngơ Đang lúc này Dơ tê nhiên trong thiên đơ a chơ nơ dơ ngơ Thiên đơ o hi nơ giả Xa xôi trên chín tây ngơ chơ y tê a Có tê khí ngàn tây dơ mơ lan chẳng Mà bơ tệ chu son phung hô ngơ Mơ tệ lô ngơ chủng thiên huy nơ Hoảng khí công đơ cơ chơ cơ ngút chơ y Trong thơ y san ngơ nơ ly nơ phá tan cơ thiền Cái kia khí thơ bản bơ cơ chính là cách xa không bi tề bao nhiêu Vơ nơ dơ mơ dơ y hơ cơ cơ u bơ nơ hơ nhì có thơ cơ mơ sắc du cơ Cơ mơ sắc sang trù cơ mơ tệ nhu thơ Ta vì là yêu tề cơ nơ Hoa giã thảnh thánh chơi ngơ du cơ hơ nơ nguyên đơ y là kim thiên dơ o ơ Hào hoa hoàng dơ thiên hành dơ o. Mang tệ cơ tệ chóc quen tay nên di tệ Xa xôi bơ tệ chu son bơ chơ y thánh khi tệ quỷ nghiêm nơ Thòa nung nung cơ nụy to già vô cùng công đơ cơ ánh sáng Mơ tệ viên dơ o tâm thủng thiên đơ ca tệ hơ bề lơ y Nhìn xô ngơ hơ ngơ hoang đơ y đơ à Trên chơ y rồi y dơ tệ Cơ thiên thơ bề phung duy nàng dơ cơ tồn Lơ y nói vơ a ra nơ Hòa nụn nụn trong tay son Hà xã tê cơ đơ ly nơ bay ra Trong thơ y gian ngơ nơ hóa thành ngẳng tê dơ mơ to nhơ Tề bên trong phát sinh mơ y chơ cơ dơ thơ nơ hoàng Trong thơ y gian ngơ nơ ly nơ di vào hơ ngơ hoang đơ y đơ a cắt nòi Thơ y khơ cơ này trên mơ tê dơ tê hơ ngơ hoang Mơ y chơ cơ vơ mơ y ổ ngẳng trô to nhơ Đơ ý là kim tiền cơ bề màn thú bơ tê ngơ cách tê ngơ cách chủ gì tê trên dơ tệ Mơ tê tia sơ cơ phơ nơ kháng sơ ụ không có Đây chính là thiên đơ chi lơ cơ Do tay phiên vận phúc vụ không gơ bề phong vận Thơ ý khơ cơ này trên mơ tê sơ tê hơ ngơ hoang nợ Hoa thành thánh sơ tu ngơ sơ nơ sơ về khi nơ ra Tê khí lan tràn ngàn tê sơ mơ toàn bơ Thơ ngơ hoan đơ y đơ à có thơ nhìn thơ y Sơ à dung kim Liên Thiên hạng ơ nhơ nơ Tiên nơ tán hoa Thiên đơ o hi nơ xà Sơ o âm vang vơ ngơ Đinh nhơ cơ cơ mơ giác mình ngô là làm mơ tê Cơ mơ ngơ chính làm xây Đơ tê nhiên mơ tê tì ngơ vang vơ ngơ Sơ ngơ nhô hoảng trung sơ y nơ Tu hỏa cơ ngô y nguyên thơ nơ Đình nhờ cơ trong thơ y san ngơ nơ ly nơ tệ nhờ tạo lơ y Cùng rõ ràng trên ngôi y mình tình hình Sơ cơ này dơ kia sát đi mơ chơ vụ dơ nơ nơ Hoa thành thánh nhờ vô ngơ Cách kia gió giã ngùng tệ sát lơ cơ trì hoa dơ tệ nhiên lơ y tệ nơ ra Mơ tệ lơ nơ nơ a hóa thành mây khói Định nhờ cơ mơ tệ triều thiên ngơ cương án nơ trôi nơ y lìn sư nơ áp thần. Mu nơ huyền tấn do tệ trie nơ ca còn kém sa nơ mơ dày. Trơ y mơ hồi lơ như sư thơ y đinh cơ trong lòng cu y nơ. Toàn lơ cơ khơ nơ phía sau sơn kia sát đi mơ. Ngoài ý nơ Đình nhờ cơ thơ nơ thơ cơ quét qua lì nơ phát hì nơ dơ kia sát đi mơ dơ y mơ tệ chơi cơ tì bể tệ nhờ táo nguyên thơ nơ can bơ nơ không có mơ tệ chút nào sơ cơ sơ nơ kháng Sơ nhu an cháo ly nơ dơ u hẳng sơ y Đây cung quá không có cơ tệ khí gì Đây ngu y Đình nhờ cơ mơ ngơ tỏ thi tê thoải chính mình còn chơi y mơ hồi nơ nhờ cơ bể cơ ngu y dây Đinh nhơ cơ toàn thân pháp lơ cơ dâng trào Chính mình cơ nhơ di không bi tê khi nào di nhiên dơ nơ thiên tiên trung ca dơ nhơ di mơ Thơ tê s ngơ bơ tê cơ lúc nào mu nơ bu cơ vào thiên tiên hơ ca nhu thơ nhu vơ y lên cơ bê tê cơ dơ còn thơ cơ sơ là nhanh A Cho ca chơi vơ Đinh nhơ cơ trong lòng hoi dơ ngơ Dơ kia sát đi mơ ly nơ dơ tê nhiên hít mơ tê hỏi Chủ vì cái kia vô cùng đoán linh tê tê cơ dơ u hóa thành tê ngơ dơ o tê ngơ giờ, o, yên khí hình thành mơ tê doan màu gen dám mây bơ stê ni mơ ngô tê vào trong bơ ngơ Sau gió cái kia sát đi mơ ly nơ hóa thành mơ tê ánh hảo quan di vào in nhơ cơ trong co thơ Nơ à bù, cơ kim tiền cơ để sát đi mơ phân thần Con nơ à còn tung dung vơ y tê không chơ tê thân thơ bơ tê tê Khà khà, kì mơ bơ nơ sơ y Đình nhớ cơ cơ mơ thơ mơ tê thoáng tình hồ ngơ trong cò thơ Không thơ y vui sơ o sơ cơ Các ngôi gian làm gì thơ Lúc này, đình nhớ cơ nhìn thơ y sơ y hơ cơ cơ Vụ bà cách xả hơn à, à sơ tê xa giang diên Cô ngơ thổ lơ y sơ y chơ kim liên cùng ngơ nhơ lơ Không khơ y hơ y Đơ y ca không sao sơ y ý. ý mơ chi nơ nhìn thơ y Đinh nhơ cơ khôi sơ cơ tê nhơ táo Sơ y hơ chơ y tê y Đinh cơ chơ lơ y Không sao sơ y Đơ y hơ cơ cơ hồ xa xa mà kêu lên Tì hụ tê Sơ ngơ nói chu cơ Mau mau thu nhơ ngơ này thơ tê tê Này Kim Liên Mơ Tế Xá Nhung là sư nơi Ngô Y Nam pháp Lơ Cực. Sở vương thần sư tinh khiệ. Cái kia ư nơi Lơ là thánh thơ ý. Thiên tơ à khi Mơ thơ Cũng là Lơ nơ này ta hoàng thành thánh Mơ y có thơ thơ ý cơ. Cái gì? Đinh nhơ cơ Tây mình hoa, thánh, thánh, lơ, hoa, Thành thánh. Nơ oa thành thánh sư Ý mơ chi nơ xem đinh nhơ cơ vơ mơ tệ vô cùng nghi khó cơ Sĩ thích đơ ca nơ Thòa nung nung vơ à nãy thành thánh Nhơ ngơ này kim liên cùng cơ nhơ nơ sơ u là thiên đơ an mơ ngơ mà xa Tà trụ cơ tiền di thủ sơ y Nói ý mơ chi nơ cung chơ y di Dù sao thơ có không thơ mơ tề Vơ nơ thơ khó cơ bê à nơ Thòa di nhiên thành thánh Đinh nhơ cơ thu hơ trong lòng chơi bê trùng bơ tề dư tâm tĩnh. Nhịn y, y tùy tề bay nơi ngư ngư như nơi cũng không ngơ ngơi bay ra kim liền. Trong lòng hoi dơ ngơ. Thiên ngơ cơn a cũng linh nguyên thấp hai cách linh bơ o dơ là bay ra. Tề ngơ cách tề ngơ cách thủ kim liền chàng ngơ, ngơ, ngơ. Còn có sơ kia sát ni mơ phân thân cung là bay ra. Hóa xa mơ tề mơ nhơ dơ sơ mơ mây khói Mơ tề cách lơ bể lói Vì nơ thu không ít kim liền Hòn nơ còn có vô sơ oán linh bay ra Dù ngơ nhu ngụ thổ ngơ Dù ngơ nhu mơ ý cách sơ ngơ Thơ ý hó cơ truy nơ hò cơ Nhơ cơ hò cơ Dù thu lơ ý liền Mơ à nó Người dây là dơ trá Con lơ à nhơ vơ à nhìn Dơ ý dơ ý không dơ cơ Bơ tề quá tì bề theo hơ nơ tu ngơ phân mơ tề phô Hóa thành vài trăm bên trong to nhơ Cổ nơ mơ tệ cái Vô sơ à Đơ y hơ cơ cơ u cung là hơ lô to sáng Sơ cơ hút tàng cổ ngơ Sơ y chơ y kim liền hơ nhơ nơ sơ u bơ hút si Mà y mơ chi nơ Hơ nơ cung chơi có thơ làm nhìn Tề ngơ cách tề ngơ cách sơ nơ Sơ tê phì nơ mu nơ Nơ Hoa thành thánh sơ tô ngơ không chơ mơ tê lúc ly nơ quá khơ Kim liên cùng ơ nhơ nơ cung dơ vụ không su tê hì nơ nơ ạ Đinh nhơ cơ mơ y mù y rõ ràng thô hẳn sơ tê nơ nơ Mơ y mù y vui sơ o sơ cơ Ngày hôm gió nơ Hoa thành thánh Chơ tay tiêu si tê mạn thú mơ y chơ cơ nơ y là kim tiền Thiên đơ thánh nhân o thơ chi nơ lơ không bơ xót Hòn nơ thiên đơ a cơ ngơ hờ Sơ a dung kim Liên Thiên hẳng cơ nhơ lơ Thiên đơ o bày ra Dù cơ lơ y sinh linh vô sơ Bơ y vì thơ y thơ cơ này hóa hình mà ra sinh linh dơ mơ không sụp Ngày hôm gió Màn thú tài hơn a lơ ngơ yên không hơ Có mơ tệ tì ngơ sơ ngơ tệ nơ gì Vô cùng man thú không dơ y là bơ các tê cơ cô ngơ sử sánh tê chính là kinh vò ngơ chơ vơ nối hoang dơ mơ nơ nơ bên trong. Lánh dơ y không ra, mà ngày hôm gió sau, yêu tệ cơ của y thơ dơ y chơ nơ. Dù cơ khen là thiên đơ à dơ như tệ tê, tê cơ, chi tê dơ chè nơ y vô tê cơ. Ui chơ nơ hơn ngơ hoàn phong vân hơ y tê. Sơ thơ nụ nụ cơ thơ y chi u Xôi chảo mánh ly tinh Xem bao sơ Đơ y đơ à Trúc sơ y ra nguyên rán vui sô ngơ